truyện thần yên ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai v block.com chương 288 thiên tám mươi tám viên nhịn bình tĩnh đánh cả kết cục của địch nhân hài thân mình tóc mông lập tức căng cứng khóe môi hắn hờ dị dợt có vẻ như muốn nói thêm cái gì nữa Nhưng cuối cùng cũng không nói ra khỏi miền được. Tóc phong từ trước tới bây giờ, chưa hề biến cả lệnh chủ tử. Hôm nay hắn đã phá lệ, vì thành trúng mà cầu tình. Nhưng hắn cũng hiểu được, chủ tử một khi đã quyết định chuyện gì, thì sẽ không có ai có thể thay đổi. Hắn thầm nghĩ, cũng mai điện hạ do thành trúng cho hắn, vậy thì một lát nữa hắn sẽ bảo tục hạ nhẹ tay một chút. Vâng, tóc phòng thấm dụng nhận lệnh, Sau đó hắn nhìn thanh trốn, ánh mắt tràn ngập sự đau lòng và có sự. Thanh trốn nở nụ cười khẽ, nàng đột nhiên đi tới trước giường của mạnh phát ảnh quỳ xuống. Vương Phi, tại sao thanh trốn không còn có thể hầu hạ vương Phi nữa? Xin vương Phi hãy bảo trọng. Nàng vừa dứt lời, liền chấp đầu bái biệt mạnh phát ảnh. Sau đó đứng lên, tin xẻ theo tông không ra ngoài. Mạnh phát ảnh nhìn thấy thái độ dân khoáng của thanh trốn, nàng âm thầm kinh sợ. Nàng biết rõ tính tình của Thanh Trúc, chắc dù Hiên viên Diệm có đánh chết nàng ấy, chỉ sợ nàng ấy cũng không khai. Mà quốc ảnh thâm nghĩ phải trì hoãn viện dũng hình bất cùng. nàng muốn dùng biện pháp kháng để tra ra sự thật, thế nên nàng nhìn Hiên viên Diệm khuyên nhục. Chàng không thể đối xử với Thanh Trúc như vậy được, không được đánh nàng ấy, Thanh Trúc tính tình quật cường, nếu không phải nàng ấy làm thì nàng ấy nhất định sẽ không chịu thừa nhận. Chàng không thể cứ như vậy mà đánh chết nàng ấy được. Bất nhi, trước này nàng cũng mặc cãi đi. Thiên viên Diệp không hình dân nhượng dứt khoát nổi. Lời vừa giớt, hắn cũng gắt cao đi tới trước giường. Hắn sợ mạnh bất ảnh quá kích động sẽ gây thêm tổn hại cho thân thể. Thiên viên Diệp như nhàng đỡ lấy nàng thấp giọng ăn ủi. cùng lúc nói chuyện, anh nha mắt ra ám hiệu với nàng, bán mức ảnh khể chứng minh. Ngày từ đầu nàng vốn đã suy đoán là Hiên Viên Diệp làm như vậy chắc là có mục đích khác chỉ là vừa rồi nàng quá khẩn trương và lo lắng Thành trúng và chịu khổ thế nên không nhìn được mà lên tiếng can gián bây giờ nhìn thấy ám hiệu của hắn nàng đã yên tâm hơn không còn nói thêm gì nữa Tóc Hồng dẫn theo Thành Trung đi ra ngoài bạn Văn Kiên thấy Hiên Viên Diệp ngồi trước giường có vẻ như có chuyện muốn nói với Phất Nhi ông lặng lẽ đi ra chờ đợi ở đại sảnh. Họ thấy y cũng vòi vang rời phòng đi sáng mộng chán thốn cho Mạnh phát Ảnh. Diệp, chàng rút cũng là có ý gì. Mạnh Ảnh thấy tất cả mọi người đã rời đi. Nàng không nhìn được nữa vội hỏi hắn. Bác thật là nàng vẫn rất lo cho thanh trốt. Nếu viên diệp vừa nhìn nàng vừa dùng ngón tay ra ám hiệu. Muốn nàng yên lặng đừng lên tiếng. Hắn xóa người, nhìn chán thốn còn để ở trên vàng. Thấy giờ về chuyện của thanh trốt thế không có ai để ý đến chén thuốc kia, thiên viên diệp bưng chén thuốc lên đi đánh thức cơ sở và đem thuốc kia đổ ra bên ngoài. sau đó hắn đi trở lại trước giường nhưng cũng không có nói điều gì. màn phơi ảnh ô u càng cảnh nhìn hắn không rõ hắn muốn làm gì, nhưng động tác kế tiếp của thiên viên diệp càng khiến nàng thêm ngạc nhiên. hắn cầm cái muỗng có nhịp trên cái chén kia, nhăn nhàng gõ để tạo ra âm thanh dù không lớn lắm nhưng đều đặn liên tiếp và nghe như có tiết tấu chàng chẳng muốn làm gì ban phất ảnh kinh ngạc nhìn hắn đã nhịn không được lên tiếng hỏi hắn một lần nữa dùng ngón tay ra hiệu bảo nàng yên lặng đừng nói chuyện ban phất ảnh lần này lập tức im miệng nàng nghi hoặc nhìn thẳng vào mặt hắn trong mắt nàng có thật nhiều câu hỏi nhưng nàng nhịn không hỏi khiêng nguyên diệm lại tiếp tục gõ nhịp chén Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh tài và tạo ra âm thành lớn dần. Hắn nhìn thấy trên mặt nàng đang tắc mắng không hiểu, thế nên hắn mới hời của Đào Sử, kèm ngoài sáng bên tai nàng và thì thầm: "Ta hoài nghi có người đang nghe trộm chúng ta nói chuyện." Trong lúc Hiên Viên Diệp nói chuyện, tài có nhịp chán càng nhanh hơn, mình với ảnh giật mình căng thẳng, mắt nàng hơi trợn lên và nhìn hắn kinh ngạc. Nàng cũng thì thào lại: cái gì điều này sao có thể ở nghệ phương phủ, và đặc biệt là ở bên ngoài phòng nàng đều có người canh phòng nghiêm ngặt các bạn mà nói thì người ngoài không thể trà trộn vào cũng không có cách nào tới gần càng không có khả năng nghe lén bọn họ nói chuyện cho dù là người luyện công có thế lực tốt hơn người cũng không thể đạt đến trình độ đó hay là hắn nghi mộng trong mấy người thị vệ thật sự là có chân tới sao Theo nguyên diệp tương nhiên hiểu trưởng đều trong lòng nàng đang nghi ngờ, hóng lại kia gần bên tay nàng thịt thầm. Ta trước kia từng nghe nói qua, có một loại võ công cực kỳ đặc biệt. Nghe nói là, người biến loại võ công này có thính được kinh người. Khi có thể ở ngoài trăm giọng bất kể ở trên trời hay ở dưới đất, chỉ cần có một âm thanh dù sách nhỏ, hắn đều có thể nghe được. Hắn là người tập võ, hắn có thể hai giọng tới cực thấp, thấm đích rổ người nọ sẽ không dễ dàng nghe được. Nhưng mà, bất nhi cũng sẽ không nghe được. Thế nên, hắn mới cố ý gọi chén, tạo ra một loại âm thanh hỗn tạp, hầm cho đi giọng nói của hắn. Máy bức ảnh kinh sợ, biết tình trên mạng càng ngập sự kinh ngạc. Không còn là gì để nói. đang thực sự không ngờ trên đời này còn có loại vỏ công như vậy. So với mấy ghi âm của một mật thám ở thời hiện đại, còn lợi hại hơn. Vì vậy, bốn phương hoàng nghi có người ở trong vương phủ nghe lén, nhưng còn không biết hắn trốn ở chỗ nào. Nhưng viên diệm thấp giọng nói vào bên tai nàng, thanh âm hắn cực kỳ thấp, không lúng bị cha đậy bởi tiếng gõ chén vừa nhanh vừa lớn kia Ta đoán, khiến nàng xứng chút nữa sẽ tài là do có người trong phủ vợ trò. gần đây, nhà bình thường ở trong phủ nhiều nhớ. Ta đã cho Hồ thái Y đi điều tra khắp nơi ở trong phủ. Nhưng cũng không phát hiện ra điều gì tưởng nào. Vậy mà lúc này không hiểu sao, trong phòng của Thanh Túng lại phát hiện ra mùi hương khác thường. Thiên Nguyên Diệp hơi nhắm mắt lại, đao vẻ vừa cân nhắc, vừa từ từ phân tích cho nàng nghe. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thanh Túng là người thông minh, là cẩn thận. Nếu nàng ấy đã cẩn thận như vậy, thì không thế nào sau khi gây hạ cho nàng và thay nhi xong, mà còn dạy dột luôn lại mùi hương chia ở trong phòng của mình. Thành trốn lúc nào cũng có thể tới gần nàng, và trong lúc thân cận hầu hạ sẽ có cơ hội vẫy hương phấn kia lên trên người nàng. Thế mà hiện tại, mùi hương kia chỉ tìm thấy ở trong gian phòng của thành trốn. Còn trên thân thể nàng ấy lại không có. Như vậy đã quá rõ ràng, đã có người muốn hãm hại nàng ấy. Phải, thì cũng tin tưởng thành trốn nhất định sẽ không hại thiếp. Mạnh ảnh khẽ gần đầu nổi. Từ đầu nàng đã nghĩ không phải cho Thanh Trúc làm cũng lo lắng Thanh Trúc bị người kháng gióng hạ. Nhưng thật không ngờ Đắc Phương lại mù mô và tàn nhẫn như vậy. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá bất ngờ khiến nàng thật sự có chút rối loạn. Trong lòng nàng vì quá lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng nên không thể không sốt ruộng vì Thanh Trúc. Điểm máu chốc là, theo lời hộ thấy y nói, thì mùi hương kia cực kỳ đạm nhẹ, người bình thường rất khó phát hiện. Hơn nữa, Hồ Thế Y còn nói ông ta cùng với tất phong đi vào phòng của thành trốt. Cửa phòng và cửa sổ đều đang bị mở tung ra. thành trúng vào sáng tươi mờ đã đến đây, và đứng chờ ở bên ngoài. Sau đó, nàng ấy đi săn tốt cho hàng, ít nhân cũng phải mất đến hai canh giờ. Mùi hương nhẹ như thế, ít sợ sớm đã tan hết rồi. Vì vậy ta nghĩ là, trong khoảng thời gian này, các người đã lẻn vào phòng. Vẫy hương phấn kia và lâu lại mùi hơn. a mạnh bắt ảnh thấy chúng nữa đã kinh sợ kêu ra tiếng. Nếu thật đúng như lời hắn nói thì thật đáng sợ. Ngày tại đây giữa ban ngày ban mặt. Hơn nữa con là giữa lốt thì nguyên cho người tra xét toàn diện ương phụ. Lại có người dám lẹn vào nghệ ương phụ, đèm thốn vẫy vào trong phòng của thanh trốt. Hơn nữa, tôi nọ nhất định đã biết nàng suýt xảy thai. Cũng biết hiên viên diệp đang điều tra, nên mới phải cố ý làm như vậy. Rốt cuộc là kẻ nào mà vừa lớn gan lại vừa âm hiểm như vậy. Vì thế, ta đoán nhất định phải có người nghe lén chúng ta nói chuyện. Hiên viên diệp đưa ra kết luận, tay hắn bên như cũ, không ngừng gõ nhịp vào chiếc chén. Dòng hắn rất nhỏ, ngay cả môi hắn càng thì sáng tai nàng, ma mạnh vất ảnh cũng không nghe được rõ ràng lắm. Nàng tin chắc là, cả nút trong bóng tối kia, dù có lợi hại, chắc cũng sẽ không nghe trượng hai người nói chuyện. Nàng nhìn thẳng vào mắt yêu viên dịp, rồng đáy mắt nàng tỏ ra sự tham phục. Nam nhân này thực sự là phải mức thông minh, tinh tế, sự không kéo của hắn có chút đáng sợ. Ai muốn làm địch nhân của hắn, chắc là kết cục chỉ có một. Ta đoán là người nọ muốn hãm hại tên trốt dù ý là muốn rời đi sự chú ý của chúng ta có lẽ hắn nghĩ rằng khi nàng xảy ra chuyện ta sẽ không thể bảo trì bình tĩnh chắc chắn sẽ mất muộn hẳn khi viên diễm vừa nói vừa cười lạnh nhưng với mặt hơi âm trầm không sai chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng thì nhất định hắn sẽ trở nên xấu ruột ẩn trường và thời điểm này hắn quan tật đang vô cùng lo lắng sốt ruột đánh đập gần như mất đi bình Đó cũng sai rồi. Mặc dù hắn sốt ruột, nhưng tự biết không thể có nửa điểm hoạn loạn. Vâng, mạnh phát ảnh nghe hắn phân kết. Trong lòng nàng càng thêm khâm phục, càng thêm cảm động. Hắn khi nàng bận tâm lo lắng, không dám có nửa điểm lời lòng. Nhưng, nếu theo lời chàng, kẻ đó có lẽ vẫn ở trong vương phủ. Nhưng trong phủ, rõ ràng có nhiều thì vệ canh giữ như vậy. Tại sao lại không phát hiện ra? Mạnh phát ảnh cho mày không hiểu hỏi lại. Hiện tại, chưa cần nói đến nội phụ của nghệ vương phụ, mà ngay cả bên ngoài vương phụ, nếu có người muốn trả trộn vào, e cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không lẽ người kia biến thuộc ẩn thân? Con người hiên viên dịp chợt lỡ lên, tài hắn gọi chén thuốc vẫn đều đều, đều tốc độ lại cực nhanh. Ngay cả mạnh vân thiền ở bên ngoài đại sảnh, cũng chỉ nghe được âm thanh gói nhịp chén, Chữ không thể nghe thấy thanh âm nói chuyện của hai người. Lúc trước, Tinh Nhi từng nói với ta là trong lúc ác y nhân bắt cóc. Ác y nhân đó đã đi theo đường dưới mặt đất, rồi dẫn mùi ấy ra khỏi thành. Ngoài ra, Khi Nguyên Triệt cũng từng xây một cung điện dưới mặt đất. Ta nghĩ, hắn định đã đào một mật đạo bên dưới mặt đất, trong chu vi của ngự cung phủ. Nghe nọ rất có khả năng là đang ở trốn dưới mật đạo kia. Giọng nói của heo viên Diệm trong lúc này nghe rất nghiêm trọng, chỉ sợ không dễ dàng gì tìm được mật đạo đó, trước biệt bọn họ có thể tìm được lối ra vào của mật đạo. Mạnh mắt ảnh lại kinh sợ, trong lòng có chút phiền não. Nàng sẽ có thể quầm mất điểm này chứ. Nhớ đến sự việc lúc trước, thật ra nàng cũng không tự mình đi vào mật đạo. Chỉ có nữ nhân dễ dàng nàng đi vào thôi, vì vậy nàng cũng không rõ ràng lắm về chuyện cùng điện dưới lòng đất. Vì sao có lẽ tin gì sẽ nàng thương tâm, nàng cũng không nhớ lại chuyện đó với nàng, nàng hầu như không biết gì về mặt đầu kia. Chàng hoài nghi là hy viên triển đang dở trò quỷ. Mánh ảnh nha mắt lại, nghe nhìn hắn thấp dòng hỏi. Thật không ngờ khi viên triển giờ đây chỉ còn lại một mình mà vẫn có thể tạo ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện này ta vẫn chưa thể xác định được, nhưng ta tin không bao lâu nữa chúng ta sẽ biết khi nguyễn diệm cười khẽ, bà cha vẻ mặt bí mật đầy trào phúng, nghĩ kẻ đó thiết kế bảy hãm hại thanh trốt là vì muốn làm hắn mất chú ý, biết thì hắn sẽ tường kẻ tụ kể. Thiếp hiểu rồi, màn phát hành rốt cuộc đã hiểu được ý tứ của hắn, nàng gật đầu tiếp tục nhỏ giọng nói, chàng dũng hình với thanh trốt là cố ý làm cho kẻ đó xem, à không là làm cho kẻ đó nghe thấy, phải lúc cuộn nàng đã hiểu rõ rồi, lúc này không còn cách ta chứ? hiền viên diệp nở nụ cười khẽ, nửa thật nửa giả vừa cười vừa nói. <cười> mình phát ảnh không khỏi hơi xấu hổ, nàng giả lả cười xa tiếng. thôi rồi, nàng quả thật không hiểu kiệm ý tứ của hắn, cốc lòng có chút sốt ruột và lo lắng. a, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không nhìn được bèn lớn tiếng kêu, nhưng một tiếng kia vừa dứt. Nàng liền giật mình, lập tức từ bệnh miệng lại. Tiếng kêu vừa rồi có chút lớn, không biết có bị nghe thấy hay không. Hiên viên diệp vẫn như cũ, đàn có nhịp chén, chẳng có thể chờ lắp tiếng A kêu của nàng chữ. Nhưng đến lúc như lời hiên viên diệp vừa mới nói, cá nọ có tính lực lợi hạ như vậy, thì chỉ sợ đã nghe thấy tiếng kêu vừa rồi của nàng, chỉ sợ hắn sẽ sinh nghỉ, và như vậy, kế hoạch của hiên viên diệp sẽ... Khi Nguyên Diệm khẽ nhớ mái lại, nhưng trên mặt hắn cũng không có biểu hiện gì khác, cũng không có chút nào hoảng loạn. Đồng tán trong tay hắn vẫn điều điều không hề gián đoạn. Thật sự thì hắn đang đánh nhịp chán rất có tiết tấu, giống như đang dạo một khúc nhạc bằng một nhạc cụ đơn giản. tiếng theo sao khi Nguyên Diệm kề môi gần lỗ tai cổ nàng và đột nhiên cắn hơi mạnh vào vành tai nàng. Bởi vì động tác của hắn quá mất bất ngờ, mà mất ảnh không khỏi lại kêu lên. Đau, đau. Lần này âm thanh cũng lớn giống như tiếng A nàng vừa mới kêu vừa rồi. Thật không sai biệt lắm. Nếu người nào vừa mới nghe được tiếng nàng kinh hồ, thì lần này cũng có thể nghe được. Nhưng viên diệm rõ ràng là đang muốn tạo ra âm thanh lẫn lộn.